Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào Để phát duy nhất trên kênh youtube MC Nguyễn Thành Hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha chương 326 Dùng mạnh kết nối Một câu vừa dứt Hòa Sơn bám vào cánh tay suy hung Liệt đứt hơi bỏ mình Quảng nhân vẫn chưa kịp phản ứng lại Xứng xa một lúc Rồi mới quân quyết đứng dậy Gỡ thi thể Hòa Sơn xuống khỏi si hung Đặt cơ thể đệ tử Nằm ngay ngắn xuống đất Rồi bắt đầu kiểm tra thương thế Hòa Sơn bị thương nghiêm trọng ở tim Có thể kiên trì được một thời gian dài như vậy Đã xem như là kỳ tích Trái tim của gã Đã bị đánh nát Cho dù có thân thể trường sinh bất lão Thì cũng không cách nào cứu lại được Trong lúc quảng nhân kiểm tra thương thế cho Hòa Sơn Có một bóng dáng mơ hồ Tành ra khỏi cơ thể đại phương sư tóc đỏ Bóng người lượn quanh quảng nhân một vòng Rồi quỳ gối trước mặt đại phương sư tóc bạc Đang chuẩn bị dập đầu mấy cái Rồi nói lời từ biệt sau cùng Trần nghe thấy quảng nhân thấp giọng nói Trở về Bóng người nghe không hiểu ý của quảng nhân có đang gần ra đó Thì đại phương sư tóc bạc lại lên tiếng một lần nữa Trở về Nếu còn coi ta là sư tôn Thì trở về đi Ta chưa từng nói người có thể chết Đại phương sư nghe thoáng chút đi. Đại phật sư Hoa Sơn đã không còn là người của thế giới này nữa. Lúc này, là có mấy bóng người màu đen từ hư không xuất hiện bên cạnh Quảng Nhân. Xung quanh mấy bóng người tụ đầy âm khí, bọn họ vừa xuất hiện trên thi thể những người dân bị đám yêu quái giết chết, liền độc loạt phi ra, những bóng dáng mơ hồ. Khi những linh hồn người chết tiến đến gần, bóng đen vừa mới nói chuyện với Quảng Nhân, chân cời lạnh một tiếng, nói với bọn họ Bồn ti là âm ty chính đường Phùng lệnh riêng quân Để đón đại phương sư Hòa Sơn Sư giả tiếp dẫn đến đón các ngươi Phải 7 ngày nữa mới đến Yên tâm mà đợi đi Còn không lùi xuống sao đã câu cuối cùng Bóng đen gần như là quát lên Theo những lời này nói ra Còn có một vần sáng tỏa ra Từ trên người âm ty chính đường Vần sáng này nhanh chóng Khuếch tán ra khắp mọi hướng Những linh hồn đang tiến lại gần Không dám tiếp xúc với vầng sáng sợ hai đến mức nhanh mắt biến mất vào khoảng không vì âm tí chính đường kia cất tiếng cười nhẹ tiếp tục nói chuyện với đại phương sư Quảng nhân mong đại phương sư hay nén bi thương người chết không thể sống lại đại phương sư H Sơn đều đã qua đời thì cho dù lúc sinh thời là đại phương sư lúc chết vẫn phải xuống Minh giới đời sắp xếp để mặt ngài và đại phương sư từ phúc Mình giờ nhất định sẽ không làm khó đại phương sư Bóng người tách ra Từ cơ thể hỏa sơn Vồn quay trở về thân xác Nhưng nghe thấy âm tì chính đường nói như vậy Thì lại lần nữa phiêu ra khỏi cơ thể Có đều chưa đợi bóng người Có động tác tiếp theo Quảng nhân thế mà đã tự mình Ra tay kéo bóng người ấn trở lại thân xác Sau khi ấn bóng người trở lại Quảng nhân lạnh lùng Nó một câu Cả người đến nhầm chỗ rồi Ở đây không có người chết. Càng không có hồn phách nào cho các người mang đi. Âm ty chính đường không thể tin nổi. Đừng được một nhân vật như Đại Phương Sư mà lại có thể trận mắt, nói dối trắng trận như thế. Vừa rồi hồn phách của hỏa Sơn đã rời khỏi thân xác. Lâu này, Lisa phải được âm sai mang đi. Tuy rằng vẫn chưa đến ngày đầu thất, nhưng bọn họ làm âm ty Một màng hồn phách đi lúc nào, ở đâu thì cũng chẳng có gì phải cãi cọ. Lúc này, Bạch vào cậu đứng một bên, cậu không tin rằng Hỏa Sơn đã chết. Hắn ghé miệng vào tai cha ruột của mình, thì thầm hỏi: "A ông già, Hòa Sơn thế này là chết rồi hả? Không phải chứ?" Xem như là đã chết. Thấy thái độ của Quảng Nhân, có chút khang khác thường ngày, Quỷ Bất Quỷ tiếp tục nói với con trai nhặt nhạnh mình: nói lung tung, Quảng Nhân như thế này, chẳng người đời cũng là lần đầu mới thấy." Nó không chừng một lát nữa Sẽ xảy ra chuyện Còn chảy ngốc Nếu có đánh nhau thật Thì người nhớ phải can ra đấy Nghe quảng nhân thẳng thường Kê tủ đứng vào mồm mình Ẩm tì chính đường cảm thấy hơi mất mặt Trước đám lâu lạ đi theo Sau mặt hắn lập tức xa sầm xuống Chỉ vào vô số thi thể người chết Nằm la liệt khắp xung quanh Đại phương xương người nói hay thật đấy Không có người chết Thì cái gì đây Không có hồn phách Vợ nói đến đây âm tình chính đường dừng lại một chút, sau đó lại giông lên. Cả người đều ra đây hết cho bổn ty. Mặc câu vừa dứt, nhưng hồn phách vừa biến mất, lại lần nữa hiện ra, chèn chúc đứng đầy trước mặt. Âm tình lúc này mới kể lạnh một tiếng, chỉ vào cả đám hồn phách nói: "Nếu không có hồn phách và cái lúc này thì xem là gì?" Chờ lúc âm tình nói chuyện, Quảng nhân cũng không thèm phản ứng, đập phơ xuất tóc bạc lấy ra một trong hai thanh đoản kiếm của mình. Trước tiên, cơ một đường vào cổ tay trái của Hòa Sơn, lại cơ một đường vào cổ tay trái của mình, rồi đưa hai miệng vết thương áp sát vào nhau. Hai mắt nhắm lại, hoàn toàn không để ý đến vị âm ty chính đường ở một bên vẫn còn đang lặng nhàng lại nhảy. Trong thấy hành động của Quảng Nhân, Quy Bất Quy hiểu ra, ông ta đang dùng sinh mệnh của mình gắn kết với Hòa Sơn thêm một lần nữa. Trước kia khi Hòa Sơn dùng thuốc trường sinh bất lão, Cậu đã từng tắt thở một lần Và cũng giống như lần này Quảng nhân không mạng Đại Phương Sư Tử Phúc ngăn cản Lấy mạng mình Nối mạng với Hòa Sơn Thầy gã thừa nhận Một nửa dược lực của thuốc Mới dụ gã vượt qua được cờ ải đó Đây cũng là một trong những nguyên nhân Về sau Hòa Sơn Một mực kính trọng Sư Tôn Mình Sau đó nữa Tại thời điểm giao tranh với Vấn Thiên Lâu Vì để không liên lụy đến đệ tử Quảng nhân đã từng chủ động Cắt đứt liên kết sinh mệnh giữa hai thầy trò Hiện giờ để cứu sống hòa sơn thêm lần nữa Quảng nhân cũng coi như Liều bằng mọi giá Vị âm ti chính đường kia Không do quảng nhân muốn làm gì Thấy đại phương sư tóc bạc Không phản ứng với mình Thì có chút bực bội Thân là âm ti chính đường trong nã hồn phách Là việc làm thuộc bổn phận Chuyện này có cai lên đến thiên đỉnh Cũng đều là âm sai con lý. Nếu quảng nhân muốn cản trở, Thì cứ việc làm mạnh tay. Đại phương sư thì sao? Đại phương sư cũng không thể, Không nói ly lẽ đúng chưa? Âm tì Trinh đường lập tức phất tay Với đám thù hạ của mình, nói. Để, mở đại phương sư Hỏa Xuân, Đi cùng chúng ta quay về minh giới. Diệm quân còn ở dưới đó chờ đợi, Không thể để lão nhân ra ngày ấy, Chờ lâu suốt ruột. Ngày lão đại nhà mình đã lên tiếng, Mới tên tiểu âm tì, liền rút xiên xích và giòi thép ra, đè sâu lên bắt giữ hồn phách của Hỏa Sơn. Đại Phật sư Quảng Nhân cởi lạnh một tiếng, thanh đoản kiếm ông ta vừa dùng để cắt cổ tay chợt bay lên, chém xuống đất, vạch ra một đường ngăn cách. Sau đó, đoàn kiếm xoẹt tơ bay lùi ở bên này lằn danh. Xem tư thế này, chi cần có ai dám vượt qua ranh giới một bước, mặc kệ có phải người hay không thì đều phải chết không thể nghi ngờ. Chứng kiến tình thế càng trở nên khó coi quê bất quy đột nhiên cười một tiếng bước lên nói cho ông giả ta chuốt mặt mũi đi Phai Phương xin rằng đã tiêu vong nhưng Phương sĩ thì vẫn còn đó âmt chính đường đại nhân để mặt ông giả ta và đạii phương sư Quảngân xin chờ thêm mấy canh dở nữa Nếu sau năm canh dở nữa mà đạii Phương sư Quảngân vẫn không chịu đồng ý thả hồn phách đi thì ông giả ta sẽ giúp các người đi huyền hắn Rốt cuộc thì Quảng Nhân Không phải người mà vị âm ty chính đường này Có thể trêu vào Giờ lại nhảy vào thêm một quy bất quy Càng khó chơi hơn Nói vậy thì đến Diệm Quân Cũng không thể không nề mặt cho lúc âm ty chính đường Ra hiệu cho thù hạ ở lại trông coi Bạch vô cầu cũng tiếp lời nói Nếu ông giả kia Không đủ mặt mũi Vậy thì mặt mũi ông đây đã đủ lớn chưa Ông đây là chủ nhân bởi yêu trong thiên hạ Yêu vương Từng ai thấy chưa? Diêm quân nhà các ngươi lúc trước đã chết ở trước mặt ông đây đây, đồ thể diện rồi chứ? Âm ty chính đường đã phát hiện yêu vương Bách Vô Cầu từ sớm, chẳng qua giữa yêu và ma đã bất hòa mấy ngàn năm. Trong trận chiến lần trước với Yêu Sơn, đến cả Tiên Diêm Quân, công táng mạng và tay yêu quái gặp mặt nhau không tránh khỏi xung hổ, cho đến Âm ty chính đường mới làm bộ làm tịch không nhìn thấy. Có điều hiện giờ Yêu vương đã tự mình sưng danh báo tên Tình huống liền trở nên sượng ngắt cho lúc âm ty không biết Nên đáp lại thế nào Hòa Sơn đột nhiên mở mắt ra Sau đó, nước mắt đầm đìa rãi rùa Muốn gượng dậy bái lại Quảng Nhân cảm tạ ân đức tái sinh lần nữa Chỉ là lúc này Gà bị trọng thương chưa lành Không thể làm được Ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không có Âm ty chính đường không thể tin vào Hai mắt của mình Sau khi Hòa Sơn mở mắt Quảng Nhân Mời buồn hai miệng vết thương Đang áp vào nhau ra Rồi lại dùng mót tư của mình rót vào vết thương trên khoang ngực của hỏa sơn Chả giúp vết thương tăng tốc độ khép miệng lại Cho đến khi mọi chuyện Đều xử lý xong xuôi Lâu này Quảng Nhân mới quay đầu lại Làm như vợ mới nhìn thấy âm ti chính đường Hít thở một hơi rồi nói Âm ti chính đường đại nhân Vừa rồi ngươi nói cái gì vậy Quảng Nhân nghe không rõ Ngay lúc âm ti chính đường Cảm giác được mình vừa bị lừa Đang định nổi điên Thì trong không khí Đột nhiên truyền đến Một giọng nói thâm trầm u oán Tại sao quy trần phải chết Mà hỏa sơn Lại có thể sống Không công bằng Cùng với tiếng nói Một cái bóng đen u ám Từ hư không xuất hiện Bóng đen vừa xuất hiện Bách vô cầu lại một lần nữa gào lên Đưa tay biệt kín hai tay Ngăn vật ra đất Run dày kịch liệt Vậy thì nề mặt đại phương sư quảng nhân Người lần này Sau khi trở về Chúng ta sẽ bầm lại với Diêm Quân Nhờ thấy tình hình bất ổn Âm tì trinh đường liền có ý định Dân theo thù hạ rút lui xuống dưới Nhưng đến lúc này Hắn mới phát hiện ra Toàn bộ lòng đất bên dưới kinh thành Đều đã bị hạ cấm chế Hiện giờ ngay cả những âm tì như bọn họ Cũng không thể rời khỏi nơi này to gan Người nào lại dám cầm chân cả âm ty Phát hiện dưới mặt đất có cấm chế Âm ty trinh đường giận giữ quát lên Trong tay lập tức biến ra, hai cây gậy sắt, theo động tác khô khoáng của hắn. Trên hai cây gậy, phủ đầy một tầng băng xương màu trắng, toàn ra khí lạnh lượn lở. Là... Muôn mạng của ta không? Lấy đi! bao đen tỏ vẻ lời nhát cười một tiếng, lại nói tiếp với dòng điều có chút bất đáng dĩ. Và lốc để ta thử xem, ta chết rồi sẽ đến minh giới của các ngươi nhập luân hồi, hay là đi vào đường chuyển sinh của yêu giới? Đại phương sư Quảng Nhân Người cứ đứng nhìn như vậy sao Âm ty chính đường Tuy nói năng hùng hổ Nhưng vừa nhìn là biết Bóng đen kia đến gây chuyện với Quảng Nhân Hỏa Sơn Mình dỡ vào đâu Mà phải ôm đồm vào người Lại nói chính mình Có vẻ như cô không phải đối thủ Của thứ yêu vật kia Lục vô kỳ tiên sinh Điện hoa này của người Có vẻ đã ra ngoài dự kiến của Quảng Nhân Đại phương sư tóc bạc Nhìn về phía bóng đen khẽ mỉm cười Trên bóng đen này Có khi tức của lục vô kỵ và quy trần Chỉ là đã có biến đổi rất lớn So với thân thể bán yêu lúc trước Trông càng giống như A vương bị quy trần đoạt xá hơn Có điều vừa rồi Khi bóng đen nói chuyện Giọng nói phát ra vừa giống lục vô kỵ Lại cũng không giống quy trần Mà nghe như giọng của một người khác nữa Ngay từ đầu Dù quảng nhân nhận định rằng đây Là lục vô kỵ Nhưng bởi vì giọng nói cho nên không lập tức khẳng định ngay. Đúng vậy, còn một chút biến hóa. Còn không phải là nhờ các người ban tặng hay sao. Trong lúc nói chuyện, bóng đèn bắt đầu biến đổi. Chỉ trong chốc lát đã biến thành bộ dạng của lục vô kỳ. Chẳng qua người trước mặt này, vẫn hơi có chút khác biệt so với bán yêu lúc trước. Tuy rằng tương mạo giống đến 89 phần, nhưng nhìn vào vẫn có cảm giác như là một người khác. Lâu này, quỷ bất quỷ hiếm thấy không lên tiếng ồn ào Đang dìu con trai nhặt nhà mình lên Lạng lạng không một tiếng động Đứng lùi ra sau Bạch vô cầu bị tiếng còi kia khắc chế Chỉ biết che tay run dày không ngừng Bây giờ, hẳn đã trợn trăng mắt lên Sắp sửa, rơi vào hôn mê Phòng thập tứ, đợt rồi đấy Người cứ thổi như vậy Làm chết yêu vương ta biết tìm ai báo thù đây Lục phố kỳ trông thấy bộ dạng trật vật của bạch vô cầu Quay đầu lại Nó một câu về phía đống tử thi đằng xa Hán vừa nói giết lời Đã thấy có một người trung điên Ngoài 40 Toàn thân đầy máu bò ra khỏi đống xác chết Tiếng còi lúc trước là tác phẩm của phùng thập tứ Chẳng qua gã chôn trong đống xác chết Cho nên quy bất quy lúc đó Đã hoảng loạn sợ hãi Cũng không ngờ rằng Người thổi còi đang nóng mình trong một đống tử thi Phùng thập tứ vừa xuất hiện Tiên Cai trong tay Bạch Vô Cầu cũng dừng lại. Tiền thổ lỗ mơ mơ màng màng mà mắt ra, liếc nhìn tra ruột của mình một chút, lại nhìn sang Lục Vô Kỵ ở đối diện nói: "Ông già, sao mà hai tên Lục Vô Kỵ và Quý Trần lại hợp nhất vào nhau rồi?" Hà anh đẩy cằm "Trong ta có ngươi, trong người có ta." Ông lên nhìn mà thấy kỳ cục, có thể tách ra được không vậy? Thế này còn không phải là do ngươi ban tặng sao? Lục vô kỳ cười lạnh một tiếng tiếp tục nói Gọi một bách vô cầu khác ra đây Ta có lời muốn hỏi hắn Một bách vô cầu khác Có phải người bị ai lừa rồi không Nghe thấy lục vô kỳ nói vậy Bách vô cầu nhe răng cười Nói tiếp Có phải là có tên nào Nói với người hắn là yêu vương Hiện đang bị nhốt ở chỗ nào đó Cần một số tiền cực lớn Bôi trơn mới được thả ra Số tiền chuộ này người thầy hắn chi ra trước đã đến khi yêu vương kia ra ngoài rồi sẽ trả lại gấp 10 gấp trăm lần cho ngườiơ còn phòng cho người làm vương khác họ gì đó đổ ngô đó đều là mấy tên lợ gạt có đầy ngoài đương có phải còn có người nói mình là sư phụ của tử Ph sư gia của Quảng Nhân ta hiểu rồi lần trước chỉ có lúc đánh nhau thì Báh vô cầu kia mới xuất hiện Lục vôỳ cười khẽ Hơi gật gồm một chút Rồi chậm rãi đi về phía bách vô cầu Bên cạnh bách vô cầu vốn đang có mấy tên quỷ sai âm ti Thời đôi phương tiến lại Bọn chúng keo nhau dạt hết ra Nhờ lại một khoảng trông lớn Trước kia người là bán yêu Ông đây làm yêu vương không thèm chấp Bây giờ người từ trong ra ngoài Đều là yêu quái Điện thấy yêu vương còn không biết quy xuống dập đầu sao cậu cuối cùng vừa giết Bách vô cầu Đã sông lên đón hướng lục vô kỵ nhào tới Tên thổ lỗ ra tay Cũng không có chiêu số Hay yếu pháp gì Trực tiếp dùng thân thể mình húc vào lục vô kỵ Dầm một tiếng Hai con yêu quái va và mạnh vào nhau Yêu vực bách vô cầu không hề hấn gì Được yên tại vị trí lục vô kỵ vừa đứng Còn lục vô kỵ Thì bị húc bay ra ngoài Hàn bài đi đâm sập liên tiếp Nằm sáu gian nhà Rồi mới ngã dầm xuống đất Phùng thập tứ đứng một bên Thầy sư Tôn Minh chịu thiệt, vội vàng nhặt còi vào miệng, thổi lên một lần nữa. Theo sau đó, Bạch Vô Cầu vô đang định tiếp tục nhào lên đánh Lục Vô Kỵ thì lại bất chợt ngã xuống, không biết là đã lần thứ mấy, đưa tay bưng kín hai tai, nằm dưới đất kêu gào đầy đau đớn. "Ta đã nói ngươi không được quấy rối nữa, hắn chết rồi, ta tìm ai báo đây?" Còn không mau lui xuống. Lục vô Kỵ lại lần nữa đứng dậy, cực tức giận Vì một đòn vừa rồi của Bách Vô Cầu ngược lại rông lên quát đệ tử mình Phùng thập tứ thay lòng tốt của mình Lại bị coi như cố tình phá hoại Bây giờ chỉ có thể cúi đầu Lùi ra sau vài chục trượng Vừa rồi là người của ta Không hiểu chuyện Mạo phạm bệ hả sau khi nói Lục Vô Kỳ lại tiếp tục Đi về phía Bách Vô Cầu Gần như là rông hệt vừa rồi Lục Vô Kỳ mới vừa đi được nửa đường Yêu vương Bách Vô Cầu Đã lại nhào lên phản công về phía hắn Lần này lục vô kỷ Đã có chuẩn bị Ngày khoảnh khắc yêu vương sắp sửa hút vào mình Thân thể hắn đột nhiên Loan ra điều bái thủy ngân Sau đó bảo vệ lấy bách vô cầu Vào bên trong Một lát sau Bạch vô cầu vẫn là bách vô cầu Trang qua trên người từ đầu đến chân Bị bao quanh Một tầng giá đen nhánh Vẫn không xuất hiện sao Bề hạ của ta Ta đang đợi người đây Trên cơ thể bách vô cầu Phát ra một giọng nói không thuộc về hắn Dừng một chút Giọng nói lại tiếp tục Đã vậy thì đừng trách ta Dùng thêm chút thù đoạn Cùng lúc đỡ câu sau vang lên Tầng da màu đen trên cơ thể bách vô cầu Đột nhiên trở nên có rút vặn vẹo Chỉ trong nháy mắt Là cơ thể yêu vương Đã bị thiết chặt đến biến dạng có có tiếng xương cốt sắp ngãy Vàng răng rắc Bạch vô cầu bị tầng da đen siết chặt, không ngừng giấy rụa. Có điều dù hắn gần đi đã dùng hết sức lực toàn thân, và không cách nào phá bỏ được thứ quỷ quái bao bọc cơ thể mình. Ngay vào lúc bạch vô cầu giấy rụa kịch liệt nhất, hẳn bông nhiên dần phát lại. Mà kệ tầng da bên ngoài tra tấn dày vỏ thế nào, vẫn dần dần làm như không hề có chuyện gì xảy ra. Đây mới là Á Vương. Bách vô cầu đã dừng động tác Đột nhiên cười một tiếng Từ trong miệng phát ra giọng nói Không phải của tên thô lỗ Và nói chuyện hắn đồng thời rớt tay Xe rách tầng giá bao bọc trên người cũng không biết Yêu vương đã âm thầm thi triển thủ đoạn gì Tầng giá vốn dĩ Đang bọc chặt lấy hắn Giả vốn này lại bị bóc xuống khỏi cơ thể Một cách hết sức đơn giản nhẹ nhàng Sau khi rời khỏi cơ thể bách vô cầu Và thể lỏng loét như thủy ngân nhanh chóng trôi tuột khỏi tay yêu vương, nhanh chóng biến trở lại dáng vẻ của Lục Vô Kỳ. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết từ lâu rồi cơ." Trong khi nói, Bạch Vô đánh giá một lượt từ trên xuống dưới con yêu quái đen thui trước mặt, cười ha hả một trận rồi nói tiếp. "Nhưng mà ngươi thế này, còn không bằng chết luôn đi. Thân xác là của mình, hồn phách bên trong lại là của con người, thật là nực cười." Loài người mà ngươi trướng mắt nhất Giờ lại đang sử dụng cơ thể của ngươi Bạch vô cầu lại lần nữa Biến thành một yêu vương khác Dần một chút Hàn Thu lại vẻ tươi cười trên mặt Nhìn lục vô kỵ và không nói một lời Tiếp tục nói Chúng ta tiếp tục đề tài lần trước Thần sát yêu đế bạch Trọc ở đâu Người nói cho ta biết Lần này ta lại thả các ngươi đi Lục vô kỵ khẽ cười nói Yêu đế à, sau khi chúng ta tiếp quản thân xác Á Vương, đã dùng thi cốt Yêu đế nấu thành một nồi canh lớn. Vừa mới ăn sạch hết rồi. Người nói chậm quá, Bạch chọc... Người nói thi cốt của Yêu đế đã bị ăn sạch. Bạch vô cầu đột nhiên rông lên một tiếng, rồi vọt lên, bồi nhào về phía lục vô kỵ Tuy rằng Á Vương đã bày ra tư thế phòng ngự, nhưng ở trước mặt Bạch vô cầu thì vẫn không có khả năng chống cử. Bạch vô cầu chỉ hút một cái. Giờ một tiếng, thân thể A vương lại bay tít lên cao. Chưa đợi đối phương rơi xuống, Bạch vô cầu đã xuất hiện trên đầu lục vô kỷ. Một chân yêu vương dẫm lên đầu hắn. Từ trên không trung đạp thẳng con yêu quái xuống đất. Người ăn thi cốt quả ta. Có ngon không? Bạch vô cầu dâm lên đầu lục vô kỷ. Âm trầm nhìn chầm chầm hắn. Tiếp tục nói. Có phải người cho rằng chọc giận ta rất vui? Nói. Người dâu thi cốt của ta ở đâu Trong khi nói Bạch vô cầu nhấc chân ra Rồi tay túm lục vô kỳ từ dưới đất lên Một tay hắn bóc cổ A Vương ta còn lại Nói vào giữa thân thể bóng đen Trong thân thể A Vương Có hai hồn phách Một là người Còn lại là ai Bạch vô cầu cười dữ tận Lại nói tiếp Nếu người không nói Ngay bây giờ Ta sẽ rút cái hồn phách kia ra Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, hai hàng mày đột nhiên nhíu chặt, sau đó rút bàn tay đang đặt trong cơ thể Á Vương ra. Hán quay ngoắt người lại, Vùng tay về phía Phong Thập Tứ đang đứng trong đống xác chết. Vừa rồi nhìn thấy sư tôn mình chịu thiệt, Phong Thập Tứ không tự chủ được lại lôi còi ra thổi. Mặc dù Bạch Vô Cầu hiện tại rất lợi hại, nhưng vẫn là thân xác vừa rồi, chắc hẳn không thể chịu được tiếng còi của mình, chỉ là gã không ngờ rằng Bách vô cầu còn có bản lĩnh xuống tay với mình Phùng thập tứ coi như tự mình hại mình Ngài nhìn thấy bách vô cầu Làm ra động tác Muốn chạy đi thì đã không còn kịp nữa Chỉ nghe một tiếng vang trầm Để từ phùng thập tứ của lục vô kỳ Hoàn thành một màn sương máu Tiêu tán vào không khí Cái cỏi kia Cũng là tác phẩm của người nhỉ Không tệ Còn biết dùng xương cổ họng Của hồn thiên hưởng làm còi Nói như vậy Tức là ngươi đã tìm được mộ yêu Bách vô cầu một lần nữa Quay lại đối mặt với lục vô kỳ Hán giở tay vỗ vỗ lên mặt đối phương Tiếp tục nói Một đời mà đến ta Cô không tìm được Không ngờ ngươi là có thể tìm ra Thì cốt của ta Cũng được phát hiện trong mộ yêu Là cương biển Là lao ta Đưa thì cốt ta đến đó Cũng là lao ta nói cho ngươi biết vị trí mộ yêu Đúng không? Phải Tuy bị bách vô cầu không chế, nhưng trên mặt lục vô kỵ không có chút sợ hãi nào. Hán dừng một chút rồi nói tiếp. Ta đã phát hiện thi cốt của người. A Vương và Đức yêu quái trong truyền thuyết khác ở trong bộ yêu. Đừng không phải do cương biện nói với ta. Đời đó cũng là thánh địa đối với lão. Ngày đến cả con chuột mà lão còn không nói, có gì phải nói với ta. Mộ yêu không ở trên yêu sơn phải không? Ngay lục vô kỵ nói vậy Bạch vô cầu vốn đang định Diệt trừ hắn ngay tức khắc Lại bất ngờ đổi ý Yêu vương cười lại một tiếng Hả Vốn là người phải chết chắc rồi Nhưng mà coi như Các người may mắn Bây giờ chỉ cần các người Đưa ta đến mổ yêu Ta sẽ lại tha cho các người Thêm một lần nữa Bạch chọc Lần này người nói sai rồi Lục vô kỳ đột niên Cười lên đầy cổ quái Hắn nhìn chăm chăm vào Bạch vô cầu Vân đang bóc cổ mình, nói tiếp. Người là do ta dẫn dụ ra. Nếu đa dám dẫn người ra, ta đương nhiên có cách đối phó. Người lại mà xem, đây là cái gì? Trong khi nói, thân thể lục vô kỵ lại lần nữa hoa lòng như thủy ngân. Vừa tan ra là lại nhanh chóng bao bọc lấy bách vô cầu. Có điều lần này, khác với mấy lần trước đó, sau khi vây kín bách vô cầu, tầng da màu đen này nhanh chóng men theo từng lỗ chân lông. Trên cơ thể yêu vương Thầm thấu vào sâu bên trong Khi thân thể A Vương bao bọc khống chế Bách vô cầu Không làm ra bất kỳ hành động nào khác Mà dốc toàn lực tham dò hướng di chuyển Của huyết mạch trong người yêu vương Lần này gần như không có bất luận Trở ngại gì Hơn phân nửa bóng đen chỉ trong nháy bắt Đã thâm nhập vào bên trong cơ thể yêu vương Đã đến khi Bách vô cầu phát hiện có điều không đúng Đang muốn bóc bóng đen xuống Thì một nửa diện tích Đã hòa vào trong người Phần còn lại tự mình tách ra khỏi cơ thể yêu vương Biến thành lục vô kỳ Vỡ gầy vỡ nhỏ Hắn lùi ra sau mấy bước Tiếp tục nói với bách vô cầu Toàn thân đã cứng lại Hai hồn phách có lợi thế của hai hồn phách Hiện giờ quy trần Đang ở trong cơ thể người Thu quả y để cho ý tự báo Người lấy nó ra Lâu nãy bách vô cầu cốt biến sắc mặt Và không nhúc nhích đứng yên tại chỗ Nhìn lục vô kỵ phiên bản còi xương nói Người bảo nó đi ra Lần này ta không so đo với các người Thế ta chết trong tay người Thì nên so đo với ai đây Một cầu còn chưa dứt Nửa đoạn sau Thế mà đã biến thành giọng nói của Quy Trần Bạch Trọc Người kỳ sinh trong thân thể bách vô cầu lâu như vậy Có phải cung nên Chuyển thế đầu thai rồi hay không Hình như không được thì phải Kiếp trước ngươi là yêu đế Nếu rời khỏi thân thể này Ngay cả làm hồn phách cũng không làm được Nhịt bách vô cầu Đã vã đầy mồ hôi lạnh Lục phố kỳ cười ha ha Lại tiếp tục nói Lục trực yêu sơn suy tôn ngươi Đều cho rằng cuối cùng Người thông nhất yêu tộc sẽ là ngươi Không thể ngờ Cuối cùng có được yêu sơn Lại là cương biển không đổi bật nhất Lục đo cương biển tuyên bố với bên ngoài rằng Người ấy đã phi thăng thành yêu tiên Hòa ra nhiều năm qua Người lại như loài giỏi bỏ Kỳ sinh trong thân thể bách vô cầu Bạch chọc Lục vô kỳ đang nói chuyện với người Vì sao không trả lời Bạch vô cầu há mồm lên tiếng Lại là giọng nói của quy trần Sau đó giọng của một bách vô cầu khác Bây giờ mới vang lên hoa ra các người Đều biết tất cả Nói đi Cả người muốn ta làm gì Giúp các người có được thiên hạ sao Một việc nhỏ như vậy Không cần yêu đến nhúng tay Lục vô kỳ cười lạnh một tiếng Tiếp tục nói Chúng ta nói chuyện trước mắt đầy cái đã Quỷ bất quỳ Quảng Nhân Hòa Sơn Và cả mấy tên âm tin đằng kia Nhà yêu đến ngươi Tên bọn họ lên đường vô Diên Điển Thách Bách Vô Cầu Có yêu thế áp đảo Nếu người đang có mặt Đều cho rằng lần này Lục vô kỵ không có cơ hội Lật ngược thế cờ Nào ngờ bọn chúng thêm vào lại Không chết được bách vô cầu Trái tim trong ngực mấy người Liền vòn lên tận cổ Lông này Vị âm ty chính đường kia Đột nhiên bước ra Nó với lục vô kỳ trước mặt Chà chà chút đã Chuyện của các người ở cái chỗ này Vô không liên quan gì đến âm ti của chúng ta cả Chúng ta đến đây để đưa hỏa sơn xuống giấy Nếu đại phương sư không chết Thì chúng ta xin phép cáo tử Càng người hạ oan con đầu đã có chủ, đừng có liên lụy đến người không liên quan có ngồi miếu nào không có quỷ chết oan thế gian mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người uổng mạng bọn họ chẳng lẽ cũng đáng chết sao lục vô kỳ nhìn về phía âm ty ti, cất tiếng cười lạnh lại nói tiếp lục các người dẫn vong hồn đi sao không nói oan có đầu nợ có chủ đừng liên lụy người khác có thể chết trong tay yêu đế bạch chọc người cũng không oan đâu Lâu này, yêu đế bạch chọc, không chỉ thân thể bách vô cầu, cùng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan Nếu hắn có thân thể yêu đế của mình, thì cũng không sợ A Vương thâm nhập. Hắn có ít nhất 7 cách khác nhau để bài trừ A Vương ra khỏi thân thể mình. Có điều lục vô kỳ nói không sai. Bản thân hắn hiện giờ chỉ đang kỳ sinh trong thân thể bách vô cầu. Có bao nhiêu cách cũng đều không dùng được. Hiện giờ thấy A Vương từng chút một Đoạt đi quyền kiểm soát thân thể bách vô cầu Hay lại không có bất kỳ biện pháp nào cả Người còn đáng đợi gì nữa Thật sự muốn để quy trần Đoạt được quyền làm chủ Đuổi người ra khỏi đó sao Thế bách vô cầu Và không có phản ứng gì Lục vô kỳ cười gần nói Bạch Trọc Người hiện giờ chỉ đang ký sinh Trong cơ thể bách vô cầu Đều bị bài xích ra khỏi Ngoài trừ tan thành mây khói Thì người không còn lựa chọn thứ hai mà đúng không Người vẫn còn ôm hy vọng viện vông rằng Mình thật sự có thể đầu thai chuyển thế sao quy sư huynh Người đưa hòa sơn đi Quảng nhân thay mọi người Ngăn cản một lúc Lúc này Đại phương sư tóc bạc Nâng hòa sơn lên Giao vào tay quy bất quý Rồi nói tiếp Chuyện lần này chưa khi đại phương sư tự phúc quay lại đất liền Thì không còn cách giải quyết nào khác nữa Quảng nhân không tiện Đến làm phiền đại phương sư Chuyện này đành phải Làm phiền quy sư huynh Quảng nhân ra phó hỏa sơn cho quy bất quy Là trong cạnh bách vô cầu Sẽ nhân từ nước tay tha cho quy bất quy một con đường sống Để lúc đó Thì coi như cũng sẽ cứu được hỏa sơn Ông ta biết sức mình đến đâu Nằm cách quảng nhân gộp lại Cũng không đủ tư cách Làm đối thủ của vị yêu đế Trong người bách vô cầu này Yêu đế Người còn chưa ra tay nữa sao Thầy bách vô cầu vẫn cứ đứng yên Lục Vô Kỳ hơi cao mày Sau đó nói tiếp. Quy Trần, người tới đi. Ta đã nói với người rồi. Không thể trông cậy vào lão già này. Trong miệng Bách Vô Cầu pha ra giọng nói của Quy Trần. Giờ một chút, giọng nói này tiếp tục nói với Lục Vô kỵ Hôm nay người ở đây đều phải chết hết. Thân thể này sẽ cho người. Người thao túng Bách Vô Cầu làm yêu vương. Cho dù là Bách Cương, cũng không cách... Huy Trần mới nói được một nửa, Quảng Nhân đã đột nhiên ra tay. Nèm ra hai thanh đoàn kiếm, nhắm vào yết hậu và rớt chán của Bách Vô Cầu. Đoàn kiếm rời khỏi tay, chính đại phương sư cũng nhào về phía tên thô lỗ. Tuy biết mình, không thể nào làm tổn thương được hắn. Nhưng chuyện đến lúc này, cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Khoảng khăn hai thanh đoàn kiếm rời tay Quảng Nhân, Bách Vô Cầu cũng dờ tay phải của mình lên. Chỉ phát tay một cái, đã nhẹ nhàng, Gạt phang hai thanh đoàn kiếm đi Lâu này đại phương sư tóc bạc Đã đến trước mặt hắn Bạch vô cầu bước lên một bước Chấp thầy cơ đánh một quyền vào ngực quảng nhân Giờ một tiếng Đại phương sư tóc bạc bị đánh bay Xa thít ra ngoài Đây là ngăn cản một lúc Mà người nói đấy sao Bạch vô cầu cười lạnh một tiếng Xoay người nói với quỷ bất quỷ Đang khiêng hòa sơn Chẳng người không thể ngờ rằng Sẽ có ngày phải chết trong tay Bạch vô cầu đâu nhỉ Còn lời gì muốn nói nữa không? Có lẽ một ngày nào đó ta nổi lòng từ bi, thay người chuyển lời lại cho con yêu quái này. Không cần anh. Quy Bất quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với Quy Trần, đang không chết thân thể bách vô cầu. Còn nói gì thì ông giả ta sẽ tự mình nói với thằng ngốc ấy, không mượn gây nhọc lòng. Hiểm thầy Quy Bất quy cho đến bây giờ, vẫn một vẻ ung dung như đã có định liệu trước, Ông giả nhìn lục vô kỳ không chế A Vương và Quy Trần không chế Bách Vô Cầu tiến về phía mình. Tiếp tục nói. Võ Di ông giả ta cho rằng Quy Trần ngươi đã không còn trên đời nữa. Không ngờ mây đó mà ngươi đã lại xuất hiện rồi. Có điều lần trước bị trọng thương không thương tổn đến hồn phách đấy chứ? Trong người thằng ngốc kia cũng không phải chỉ có một hồn phách. Bên trong có phải là đang chen trúc chật trội lắm không? Nghe Quỳ Bất quy nói vậy, sang mặt lục vô kỳ và bách vô cầu nháy mắt, trở nên khó coi. quy Trần mặc dù đã chiếm lấy cơ thể bách vô cầu, để cũng là dở vào một đợt thân thể A Vương. Ông già này nói không sai. Hiện giờ trong cơ thể bách vô cầu, không chỉ có một hai cái hồn phách, thậm chí còn đủ mặt, đánh một ván, mặt trượt luôn ấy chứ. A Vương và bách vô cầu, đưa mắt liếc nhìn nhau. Sau đó, cả hai cùng nhào lên Đánh về phía quý bất quy Còn ông già này Thì sớm muộn gì Công xe thành mầm tai họa Vẫn đến kết liễu sớm một chút Trong lòng hai bọn chúng Mới có thể thả lỏng một hơi Mà quý bất quý Điền thấy cả hai sung lên Thế mà lại Không thèm làm ra động tác phòng thủ nào Cười đưa đã chuẩn bị sẵn sàng chờ chết À Vương lục vô kỵ Lào đến chỗ quý bất quý trước tiên Thấy ông già Đã nhắm hai mắt lại Hắn lập tức không chút do dự Trực tiếp rối tay Chụp vào ngực ông giả Mà thấy một chiều này sắp sửa Móc được trái tim quy bất quy ra Sau lưng đột nhiên Chuyện đến một luồng gió Bách vô cầu bị quy trần không chế Đã đến ngay bên cạnh Không nói hai lời dứt khoát con chân Đã bay lục vô kỵ đi Lục vô kỵ bị đá bay đi Phản ứng đầu tiên là mấy tên bách vô cầu kia Đã một lần nữa Đoàn lại quyền kiểm soát cơ thể Có điều trở đến khi Hắn gan nhào xuống đất Nhìn thấy Bách Vô Cầu cơ mang vẻ mặt kinh ngạc vô cùng Mới nhận ra rằng Không phải như mình tưởng tượng Không nhìn được mà lên tiếng hỏi Bách Vô Cầu Quỳ Trần là người sao Phải Bách Vô Cầu cúi đầu Nhìn xuống cây trần vừa mới đa bày lục vô kỵ Bày ra vẻ mặt Không thể hiểu nổi Nói với lục vô kỵ Ta không biết chuyện này là như thế nào Vừa rồi có một nháy mắt Ta không không chế được thân thể này Thấy rằng cho dù là Quy Trần đang khống chết cơ thể Bách Vô Cầu mà cũng không thể làm được gì Quy Bất Quy trong lòng lục vô kỳ loàn thoang dây lên cảm giác bất an Nhưng ông già này ngày hôm nay nhất định phải chết hay lại lần nữa trở về bên cạnh Quy Trần nói Hiểu rồi, ông già này để cho ta gửi đi đối phó đám âm ti kia đi Lâu này vị âm ty chính đường kia đã dân theo thủ hạ bỏ chạy đi xa Bởi vì không thể thi triển đuộn pháp Bọn họ chỉ có thể Cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh Về phía cổng thành Chỉ cần chạy ra khỏi thành Trường An Là sẽ có cơ hội trở về minh giới Để lúc đó gặp được Diêm Quân rồi Nhất định phải ghim thật kỹ Hai anh em lục vô kỷ Coi giỏi thì hai người ca cười Suốt đời này đừng có chết Một khi chết đi Lập tức ném vào vô biên minh giới chịu tội Thấy Quy Trần Không chế bách vô cầu Đuổi theo đám âm ti Mà quý bất quý vẫn cứ ôm dịt lấy hòa sơn được yên tại chỗ Lục vô kỳ cười một chút Chậm dài đưa tay Đi chụp cổ ông giả Miệng thì nói Bây giờ bất kể là ai Đang thao túng con tranh gây Hẳn cũng chạy đi xa rồi Còn gì muốn nói nữa không Nói là chờ quý bất quý Nói lời trang chối cuối cùng Nhưng động tác của lục vô Kỵ Vẫn không hề chậm lại Còn cuối cùng còn chưa nói xong Mà tay hắn đã nắm vào cổ ông già đúng vào lúc lục vô kỵ Đang chuẩn bị xuống tay Ngặt cái đầu quý bất quy xuống Phía sau đột tiên vang lên tiếng động xe gió Vè một tiếng Lục vô kỵ thậm chí còn chưa kịp hiểu Chuyện gì đang xảy ra Cơ thể đã lại lần nữa Bị thứ gì đó hút bay lên Vang đi thật xa Sau khi sổ đổ liên tiếp mấy ngôi nhà dân Hai mấy chật vật ngã xuống đất Đứng lên nhìn lại về phía quý bất quý Đã thấy bách vô cầu Mang vẻ mặt không sao hiểu nổi Đứng ngay tại chỗ mình vừa đứng Chờ thấy lục vô kỵ đứng dậy Mạnh vô cầu nói về phía hắn Ta cũng không biết Vẫn là trong một ngáy mắt Ta không khống chế được Mặc kệ quy bất quy Chúng ta cùng nhau kết Nói được nửa chừng Lục vô kỵ mới phát hiện Mấy tên âm tì đã chạy mất dạng Thời lực bọn họ tuy không ra gì nhưng bỏ chạy thì lại rất nhanh Chỉ mới có một lúc như vậy Bà đã chạy mất hút Không thấy đâu rồi quả nhân vừa mới bị đánh bay Mấy tên âm Tỳ cũng chạy thoát Hiện giờ trước mặt Tuy chỉ còn một ông già quy bất quy Vẫn ôm hòa sơn không bỏ Niệm bất đắc dĩ Lại không thể đụng vào đường Hai anh em bằng chúng Khó lắm mới có cơ hội Làm chủ toàn bộ cục diện Được xét đến cùng Thì lại chẳng không chết được Bất kỳ đối tượng nào Quy Trần chúng ta đi thôi Gặp lại dưới chân Yêu Sơn Người đi trước đi Mặc dù rất không cam lòng Nhưng hiện giờ cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa Vì đề vừa rồi Có cơ hội không chế Bách Vô Cầu Hai bọn chúng Đã giết chết yêu quái Giám sát an nguy của yêu vương Mà Bách Cương để lại Sợ rằng trì hoãn lâu hơn Bách Cương không nhận được tình báo Thì sẽ lại phái đại quân đến hộ giá Để lúc đó Cho dù phép mình có dựa vào Bách Vô Cầu Khet Bách Cường không dám suốt tay, nếu muốn thông qua Bách Vô Cẩu để chống chế quyền lực của yêu vương thì gần như là không thể nữa. Bây giờ nhân lúc tin tức Bách Vô Cẩu bị khống chế vẫn chưa lộ ra, còn có cơ hội để yêu sơn quậy độc nước một phen. Trong khi nói chuyện, A Vương bị Lục Vô Kỵ khống chế đã dỡ bỏ cấm chế dưới lòng đất, giờ đánh cược một ván cuối cùng để cho quy Trần đi trước, còn lại mình ở đây kết liễu quy bất quy. Cho dù bách vô cầu Sẽ trở về cứu ông già Được thi triển đột pháp yêu thuật Cũng cần một chút thời gian Chỉ cần tranh thủ một chốc một lát thôi Cũng đủ làm nên chuyện Quy trần đương nhiên Hiểu ý lục vô kỷ y nhìn về phía á vương Nhỏ gầy hơi gật đầu một chút Rồi thao túng bách vô cầu Thi triển độn pháp biến mất trước mặt lục vô kỷ Và quy bất quý Khoảnh khắc ý biến mất Cầu cuối cùng nghe được là Lục vô kỵ nói với quy bất quý Bây giờ người Hết hy vọng rồi nhỉ Hết thầy mọi chuyện Đều đạt được Hai bọn chúng bàn bạc xong xuôi Sau khi giải quyết hết Những người ở đây Thì sẽ dùng thân phận Bách Vô Cầu Trở lại Yêu Sơn Còn đã tính đến cả chuyện Cả hai ở dưới chân Yêu Sơn Sẽ gặp mặt ở nơi nào Chỉ một lát sau Quy Trần đã thao tác Bách Vô Cầu Trước một bước Đến nơi gặp mặt Có điều đợi cả buổi trời Lại vẫn không thấy lục vô kỳ đuổi đến nơi Quỷ Cổng Quê Trần, thật sự không đợi được nữa, năng ruột thi triển đột phá một lần nữa, trở lại địa điểm ban đầu, trở đến khi y quay trở lại, Điệp Thạch Quỷ bất quý vẫn ôm gì Hỏa Sơn, Nguyên Lạnh đứng yên tại chỗ. Giữa ông già là một bóng người màu đen. Thườnga rơi đất, thế mà lại là A Vương bị lục vô kỵ khống chế. Trong lòng Quỷ bất quý chân kinh đến cùng cực, lại nhìn về phía Quỷ bất quý, vẫn một mình đứng yên tại chỗ. Nơi này ngoại trừ bỏ láo giả nhanh nheo khu đế công chỉ còn lại Về đại phương sư Hòa Sơn Sống giả chết giả Trong lòng ông Tam bà thôi Quỷ bất quỷ thậm chí Còn không bỏ Hòa Sơn xuống Ông ta làm thế nào Mà đánh ngát được Lục Vô kỷ Nhìn Lục Vô Kỳ đã mất ý thức Trong miệng bách vô cầu Phan ra giọng nói của Quy Trần Là người làm Sao người có thể làm được Ông giả ta cũng không muốn ra tay đâu Nhưng Lục Vô Kỳ muốn lấy mạng của ông già ta nếu không làm chút gì đó cái mạng già sống hơn ngàn năm này cơ thế để hơi cho hắn ông già ta lại thấy tiếc cũng là không còn cách nào khác chỉ đành cho lục vô kỵ nằm xuống nghỉ ngơi một lúc quê bất quỷ cười kha kha một tiếng dần một chút rồi tiếp tục nói với Bạch vô cầu để mặt thằng gốc kia ông già ta không làm khó ngươi người ra khỏi thân thể nó rồi mang theo lục vô kỵ đi đi Ngươi không có bản lĩnh đó." Chờ mặc một lúc, Quy Trần lại mượn miệng Bạch Vô Cầu nói, "Nói đi, ngươi đã dùng quỷ kế gì hãm hại Lục Vô Kỳ?" Trong khi nói, Bạch Vô Cầu đã đi về phía Quy Bất Quỳ, có điều trong lòng y lại vô cùng rối rắm, đối mặt với âm gian này, mình hoàn toàn không thể xuống tay được. Đến lúc đó, khả năng sẽ xuất hiện tình huống, trước khi vùng tay đánh Quy Bất Quỳ thì sẽ tự cho mình một cái. Thầy bách vô cầu rẻ rặt Bước từng bước về phía này Quyên bất quỳ cười một chút nói Nói thì ngươi không tin Không nói thì ngươi lại hỏi Nhưng mà ông già ta Nói lời giữ lời Chỉ cần ngươi buông tha thằng ngốc này Ông giả ta sẽ không làm khó ngươi Được Ngươi nói rồi đấy sau khi nói chuyện Thân thể bách vô cầu giống như chảy ra Mở tầng mồ hôi đen kịt Lột trên lồng khắp toàn thân Toàn ra thư chất lòng như thủy ngân Trở đến khi bóng đen hoàn toàn bao trùm yêu vương Mới lại từ từ chóc ra khỏi thân thể hắn Bóng đen sau khi trôi xuống nhanh chóng biến thành hình người Mang diện mạo vốn có của Quy Trần Mà bách vô cầu vẫn nức yên tại chỗ không nhúc nhích Quyên bất quy gọi mấy tiếng Cô không đánh thức được Lúc này ông già hiểu ra Quy Trần đã giả thủ đoạn gì đó Lập tức thu lại ý cười trên mặt Để bóng đen mang tướng mạo Quy Trần nói Người còn để lại một chiêu Ông già ta đã chính miệng nói Sẽ cho người mang theo lục vô kỵ rời đi Người còn chưa tin nữa sao Bởi vì là trinh miệng người nói Để ta mới không tin Quy trận đi tới bên cạnh lục vô kỵ Mỏng đèn nhoang lên một cái đã dùng hợp lại với lục vô kỵ Đang nằm trên đất Sau đó biến về hình dạng như lúc đầu mới xuất hiện Chẳng qua tướng mạo A Vương liên tục thay đổi Giữa lục vô kỵ và quy trần Có vẻ như là Quy Trần bước giao lại thân thể này cho lục vô kỷ Nhưng họ lục lại không hề có dấu hiệu tình lại Lục vô kỵ cho người mang đi Có phải đã có thể Triệt nốt chiều cuối cùng của ngươi đi rồi không? Có phải đã có thể Triệt nốt chiều cuối cùng của ngươi đi rồi không? Nghĩa thế A Vương đã hợp lại thành một Trên mặt quê bất quý Lại xuất hiện vẻ tươi cười Dừng một chút Ông giả nói tiếp Bạch vô cầu là yêu vương Chuyện này ngươi cũng biết mà khi nó xảy ra chuyện gì Bạch cường át hẳn sẽ lại lần nữa Dẫn bày yêu xuống núi hộ giá Một khi hắn xuống núi Thì mọi chuyện không đơn giản như thế này đâu Người có biết hiện giờ trên yêu sơn Có một con khỉ tên là Tôn vô bệnh không Người có bản lĩnh đánh ngất lục vô kỷ Đương nhiên cô sẽ có bản lĩnh Đánh thức yêu vương Quy trần vốn muốn ra tay với quý bất quý Hiện ra đã không có bách vô cầu ràng buộc. Ý có ra tay, thì cũng không có vấn đề gì. Có đồng nghĩ đến lục vô kỵ ngất xỉu, mà không thể hiểu tại sao. Ý chỉ đành từ bỏ ý định đánh tiếp. sau khi nói, quê trần xoay người đi ngược về phía sau. và đi, vợ bắt đầu thi triển độn pháp. mà thầy Ý sắp sửa biên mất vào hư không. Trưng mặt đột nhiên hoa liên. Rồi một bóng người xuất hiện. Người nọ từ đầu đến chân, chỉ một màu trắng toát. Đúng là ngô miễn Mời hôm trước bị Quy Bất Quy đánh bay đi Trong một trước mắt Quy Trần đã hiểu tại sao Lục Vô kỵ lại nằm đo đất Còn nàm nhân tóc bạc này nấp trong bóng tối đánh lén Đừng nói là hai bọn chúng Cho dù là những nhân vật trong truyền thuyết như Tử Phúc, Hai Tịch Ưng Trân Thì cũng ăn một vố non nê Cùng mai Quy Trần Đã cẩn thận phòng bị bốn phía y không tin người đã thương Lục Vô kỵ Là ông giả kia Nếu ông ta có thể đà thương Lục Vô kỵ Hiện nhiên sẽ không buồn thá cho mình Chậu thay Ngô miễn xuất hiện A vương bị quy trần khống chế Lập tức đình chỉ độn pháp Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau Không dám có bất kỳ tiếp xúc nào Với nam nhân tóc mạc Mục tiêu của y là quy bất quý ở đằng sau Nếu Ngô miễn mai phục Đã hiện thân Vậy thì dùng ông giả kia Làm con tin là tốt nhất Có điều A vương vẫn nghĩ về quy bất quy Qua đơn giản Chờ đến khi quy trần quay đầu lại Mới phát hiện ông già Vốn đang đứng sau lưng Đã biên mất Không còn bóng dáng Trong khi mình thi triển độn pháp Trong thời gian ngắn như vậy Ông già cũng không kịp dùng độn pháp Hẳn là đã dùng phép dịch chuyển tức thời Trốn ở một nơi nào đó quanh đây Như kiến trúc xung quanh Nếu không bị lửa lớn thiêu hủy Thì cũng đã bị đổ sập Trong mấy hồi đánh đấm vừa rồi Nhìn thiết thể nằm dày rắc khắp nơi Có lẽ ông già đã giả dạng Thành người chết trốn ở đâu đó Có điều bây giờ, đi tìm thì không còn kịp nữa. mau chốt phải là, thoát khỏi sự dây dưa của Ngô Miễn. Tạm thời lánh đi mới tốt. Trong lúc Quy Trần đang tìm đường chạy trốn, một hồn phách khác trong cơ thể A Vương đã tỉnh lại. Giọng nói của lục vô kỵ vang lên, nói với Quy Trần. Người nhường thân thể, cho ta không chế. Vừa rồi Ngô Miễn giả dạng thành hòa sơn, đánh lén ta. Hiện giờ ta và người đều là A Vương, Nếu Ý không chơi trò tập kích Thì không có cơ hội đánh thắng Nhưng A Vương cho ta Để ta đối phó Ý và người phải hết sức cẩn thận Quy Trần dặn dò một câu Rồi nhận lại thân thể A Vương Cho lục vô kỳ không chế bao người màu đen theo đó dâng bước chân Sau đó xoay người lại Nhào về phía ngô miễn Vừa rồi giao đấu với nam nhân tóc bạc Xem như là một nỗi nhục với lục vô kỳ Trong lúc hắn đối phó quy bất quy Hòa sơn mà ông giả đang ôm trong lòng Đầu niên dơ tay điểm một cái vào ngực hắn Chỉ một cái chạm nhẹ này Một luồng sức mạnh cổ quái Nhảy mắt đã truyền vào cơ thể lục vô kỵ Ngay sau đó Hắn lên mất đi ý thức Để khi tỉnh lại Thì đã hợp nhất với quy trần Và cơ thể A Vương Lục trước khi lục vô kỵ Vẫn còn là bán yêu Đã từng đánh ngang cơ với ngô miễn Hiện giờ hắn sử dụng yêu thể hoàn mỹ Của A Vương trong truyền thuyết Nếu không bị đánh lén Thì bản thân không thể nào chịu thua nhanh như vậy được Mỗi thù này lục vô kỵ Nhất định phải báo Vào tới vị trí cách ngô miễn khoảng 2-3 trường Lục vô kỵ bất ngờ nhảy dựng lên Thân thể đột nhiên chảy rộng ra Như một tấm vải rộng Nhắm vào nam nhân tóc bạc muốn trùm lấy y Ngô miễn dựng như Không có phản ứng Trên người nhai mắt bị bao bọc trong một tầng da Như thủy ngân Sau đó tình cảnh như lúc nãy Đối phó với bách vô cầu lại xuất hiện Thân thể A Vương tách ra một nửa Mè theo lỗ chân lông trên người ngô miễn Thầm thấu vào trong Mà thêm một màn không chế Đợt yêu vương như vừa rồi Sắp sửa tái hiện Lúc vô kỵ trong lúc vui sướng Bông dưng cảm giác được Đời nào có vấn đề Cảm tâm tình nguyện bị A Vương không chế Mà không hề có một chút ý thức phản kháng Đây vẫn là nam nhân tóc bạc Có thù tất báo kia sao Đúng ngày lúc này Lục Vô Kỳ rút cuộc Đã biệt chỗ nào không đúng Trong cơ thể ngô miễn Xuất hiện một luồng sức mạnh cổ quái Thân thể A Vương vừa tiếp xúc với thứ này Phần thâm nhập vào bên trong Lập tức biến mất sạch sẽ Về mặt lý thuyết Phần thân của A Vương Vừa bị Lục Vô Kỳ thao tác Thâm nhập vào Giống như bị thứ gì đó tiêu hóa mất Lục Vô Kỳ không là gì luồng sức mạnh này Từ lúc hắn còn là ban yêu Đã được thể nghiệm Qua quy lực của nó hắn vội vàng rút thân thể A Vương Ra khỏi cơ thể ngô miễn Không dám có bất kỳ tiếp xúc nào Với nam nhân tóc bạc nữa Quay đầu cô sức chạy trốn đi Ngày lúc ngô miễn nhắc chân đuổi theo Chẳng nghe thấy từ chỗ bách vô cầu đang đứng Như trời trồng Đột nhiên đổ vàng một tiếng Sau đó thì thấy toàn thân yêu vương Nổi lửa lớn nga nhào xuống đất Lâu này tự động xác chết cách đó không xa Có một ông già nhảy sổ ra Lìa mạng chạy như điên Đến chỗ Bách Vô Cầu Nhìn thấy gọn lửa trên người Bách Vô Cầu Ngồi bên hơi cao mày buông thà cho lục vô kỵ đã sắp đuổi tới tay Thân mình nhoang cái xuất hiện bên cạnh Bách Vô Cầu ỉ dôi tay bắt lấy canh tay yêu vương Rất gọn lửa lớn lên người hắn Lan sang cơ thể mình Hết chương 330 Bạch Vô Cầu xảy ra chuyện gì đây Ngồi miễn không màng nguy hiểm